Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chuyện gì à? Cô gái trả lời ngay Vâng, em hỏi như vậy là vì em nghe thấy rõ có tiếng khóc của một người phụ nữ Đang phát ra ở chỗ góc vườn ấy Lão Bảy giật mình hỏi ừ, Thế à, nhưng em có nghe chính xác không vậy? Hay là trẻ con ở đâu đó khóc? Chứ làm gì có ai nửa đêm nửa hôm mà mò vào vườn nhà mình Rồi ngồi ở đó khóc lóc bao giờ chứ? Cô gái nhăn mặt rồi phân trần. Em nghe rõ mồn một, một mà lại. Em còn nghe đi nghe lại đến ba bốn lần cơ mà. Bất chợt, lão tanh nhớ đến người vợ của mình đang được trôn cất tại đó. Vì bây giờ chỉ có ma mới như vậy thôi chứ. Người ai lại chui vào đó làm gì? Mà chỉ có thể là ma cho nên mình mới không nghe thấy mà thôi. Mà nếu là người khóc thì rõ ràng chỗ cửa sổ ngay cạnh giường này hướng về góc vườn. Phải gần hơn là phía sân sau giếng chứ Rồi lão kéo cô gái lên giường Bước vội xuống cài cửa và tắt đèn Nhập cuộc luôn Không cho cô gái nói thêm gì nữa Lão nhẹ nhàng Với màn dạo đầu đầy ân ái và điều luyện Nhưng lão thấy ngày hôm nay Sao mà cô bé này như kiểu không hợp tác với mình vậy Lão dừng lại hỏi Em làm sao thế Cô gái buồn khổ rồi nói Anh ơi có thật là anh không nghe thấy gì không vậy đây này anh dừng lại mà lắng tay nghe mà xem đấy tiếng khóc rõ một một như thế mà em nghe còn rõ hơn cả khi nãy nữa cơ lão gạt đi rồi thôi thôi thôi thôi em đừng có vớ vẩn nữa và lão bắt đầu kéo áo tụt quần như thường lệ sau cái màn dạo đầu nhưng khi lão đang định hành sự thì đột ngột có tiếng gõ cửa cồm cộp vang lên Lão giữ nguyên tư thế rồi nói vọng ra. Ai đó? Ai gõ cửa đấy hả? Nhưng đáp lại câu hỏi của lão chỉ là những lần gõ mạnh hơn, rồn dập hơn. Không chịu được, lão ta mặc vội chiếc quần cọc vào rồi tiến ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì một bóng đen lao vụt qua đầu của lão làm cho lão đã giật mình và ngã khuỵu xuống nền nhà. Lão định thần lại thì nhìn thấy bóng đen vừa rồi, chính là một con quạ. Nó đang đậu ngay ở tấm di ảnh thờ của bà bảy, vợ lão. Con quạ đen thùi lụi, dương mắt nhìn lão rồi kêu lên quang quác như xé rách cái màn đêm yên ắng. Nghe tiếng kêu nhức óc, cô gái cũng mặc vội quần áo rồi bước xuống khỏi giường. Cô cũng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy con quạ đen gớm ghiếc kia, kia. Lão bảy nhìn sang cô rồi dục: "Mau, mau tìm cái cây hay cái gì đuổi nó ra khỏi nhà đi em." Cô gái khi nghe thấy vậy thì làm theo. Cô ta lại gần chỗ gầm giường vớ được một cái gậy trúc ngắn chừng hơn một tấc rồi cầm khua khua con quả để cho nó biến đi. Nhưng nó thì cứ đứng lì ở đó. Ánh mắt mang đầy sự giận dữ, đáng sợ. Hai người tiến sát lại gần hơn. Giờ cây định đập thì đột ngột nó nhảy về phía cái chấn song cửa sổ và đậu ở trên đó làm cho cú đập vừa rồi trúng vào tấm di ảnh thờ của bà bảy Đổ úp xuống Cái mặt kính phía trước đã vỡ tan tành. Lão bảy thấy vậy thì điên tiết rằng lấy cái cây từ tay của cô bé, rồi bung cửa ra lùa theo nó một mạch cho đến tận cuối vườn, thì con quả đột ngột biến mất, không có một dấu vết đầu nữa. Lão thất thần khi nhận ra mình đang dẫm chân lên trên ngôi mộ của bà vợ mình. Lão buông rơi cái cây, rồi chạy một mạch về phía trong nhà, nhưng chưa kịp cất bước, thì từ đâu có một bàn tay lạnh lẽo như băng nhô lên từ dưới đất túm chắc lấy chân của lão không cho lão di chuyển lão cố vùng vẫy quyết liệt nhưng không thể nào rút ra được cô gái ngồi trong nhà chờ đợi một lúc lâu mà không có thấy lão bảy trở vô cô không biết đầu đuôi thế nào mà lại lâu đến như vậy nóng ruột quá cầm đèn pin đang đặt trên tủ đi lối sau ra vườn để xem tình hình nhưng một sự lạ nữa lại xảy đến với cô vì vừa đặt chân đến chỗ giếng nơi cô ngồi rửa bát hồi nãy thì tiếng khóc của người phụ nữ đã lại cất lên nó cứ âm u ma mị như từ cõi nào vọng về khiến cho cô không xác định được phương hướng cô buông cái đèn pin xuống đất la lên rồi ôm đầu lảo đảo tiến về phía cổng và phi thẳng hôm sau người ta đã không thấy cô gái ấy xuất hiện trong nhà lão bảy nữa còn lão bảy thì mãi cho tới chiều ngày hôm sau có bà hàng xóm sang xin mấy tàu lá chuối về để mà che lên luống hoa cải mới vãi bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện